Và các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đô mộng. Ba năm xáo trộn. Ngày 22 tháng 11 năm 1963 vào khoảng 7 giờ sáng. Đài Phát thanh Sài Gòn loan tin Dịch Gia Long đã bị lực lượng cách mạng chiếm. Hai anh em ông Diệm nhu tự tử. Số người bị thương vì lạc đàn là 145 người và 20 người chết cả quân lẫn dân. Tiếng súng êm dần nhân dân đô thành tiếp tục đổ chào ra đường phố để hoan hô quân đội, mua quà bánh tặng các chiến sĩ, nói chuyện vui đùa với quân nhân trong niềm hoan lạc chung. Nhiều đoàn thanh niên, sinh viên đến đập phá trụ sở Việt Tấn xã và trụ sở chín tờ báo đã ủng hộ chế độ cũ. 26 trụ sở cá nhân và các đoàn thể tay sai chế độ cũ cũng bị chung số phận. Tượng hai bà Trưng vì giống bà Nhu và con gái nên đã bị sinh viên kéo sập xuống Chặt đầu và lôi đi diễu hành trên đường phố Buổi trưa có tin Hai anh em ông Diệm bị giết chứ không phải là tự tử Cũng trong ngày hôm đó Hội đồng quân nhân cách mạng ra tuyên cáo Số 1 gồm 5 điểm Quân đội đã làm cách mạng lật đổ Một chế độ độc tài thẻ theo ý nguyện của toàn dân Cuộc cách mạng được toàn thể mọi tầng lớp nhân dân tham gia Sẽ thành lập gấp một chính phủ lâm thời để điều hành quốc gia Một hội đồng nhân sĩ sẽ được thành lập để cố vấn cho chính phủ trong giai đoạn chuyển đổi Khi các định chế dân chủ được thực hiện Hội đồng quân dân cách mạng sẽ trao quyền cho quốc dân Trong tuyên cáo số 2, hội đồng quân nhân cách mạng cho biết chủ trương của hội đồng là công độc tài nhưng áp dụng một số hình thức dân chủ trong tinh thần kỷ luật đoàn kết toàn dân Các đảng phái được tự do hoạt động tôn trọng quyền tự do ngôn luận của báo chí trả tự do cho những chính trị phạm không cộng sản tự do tín ngưỡng các tôn giáo được đối xử bình đẳng Việt Nam vẫn đứng trong thế giới tự do và duy trì giao hảo với lân bang và các nước bạn tôn trọng các hiệp ước đã ký kết tôn trọng ngoại sản và tính mạng ngoại kiều Ngày 13 tháng 11, một quyết định khác lại ra đời. Cho biết tạm được hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956, giải tán Quốc hội của chế độ cũ, Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra mắt báo chí và quốc dân với thành phần: Chủ tịch Trung tướng Dương Văn Minh. Đệ nhất phó chủ tịch Trung tướng Trần Văn Đôn. Đệ nhị phó chủ tịch Trung tướng Tô Thất Đính. Tảo thư ký kiêm ủy ban ngoại giao. Trung tướng Lê Văn Kim, Ủy viên chính trị, Thiếu tướng Đô Mậu, Ủy viên quân sự, Trung tướng Trần Tiến Kiêm, Ủy viên kinh tế, Trung tướng Trần Văn Minh, Ủy viên an ninh, Trung tướng Phạm Xuân Triều. Các ủy viên khác, các trung tướng Lê Văn Nghiêm, Mai Hữu Xuân, các thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Hữu Có. Cũng trong ngày hôm đó, đại sứ Ngô Đình Luyện ở London ém ruột của tổng thống giệm tự chức, ngày mùng 4 tháng 11. Hiến ước tạm thời số 1 được ban hành để xác định rằng Việt Nam vẫn theo thể chế Cộng hòa, quyền lập pháp và hành pháp thuộc Hội đồng Quân nhân Cách mạng, quyền hạn quốc trưởng thuộc Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, quyền hành pháp, ủy chính phủ lâm thời do Hội đồng chỉ định và các luật lệ hiện hành vẫn tạm duy trì để đảm bảo an ninh và trật tự công cộng. Và chỉ 4 ngày sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, Hội đồng quân nhân cách mạng chỉ định ông Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng để thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 5 tháng 1. Ba ngày sau, nội các ra mắt đồng bào với chủ trương cách mạng ôn hòa. Trong số 15, tổng bộ trưởng của tân nội các ta thấy có 6 nhân vật của chế độ cũ và 5 sĩ quan cao cấp. Giữa ông Thơ tuy là cựu phó tổng thống nhưng đây là bạn thân của tướng Minh đã từng lôi kéo ông Minh giúp Thủ tướng Diệm chống Pháp và Bình Xuyên vào những năm 1954-1955. Và mấy tháng trước của cách mạng đã liên lạc thường xuyên với ông Minh trong việc vận động đảng chính. Cũng trong ngày 5 tháng 1 này, trong khi ba người con của ông Nhu ở Đà Lạt được Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng Khoan Hồng đưa đi Âu Châu để được đoàn tụ với bà Nhu, Thì tại Sài Gòn hàng vạn dân chúng tham dự lễ an táng thiếu tá Bùi Quang Ngãi đã bỏ mình cho cuộc tấn công chiếm dinh già làng. Các quốc gia trên thế giới mà nước đầu tiên là Mã Lai Á bắt đầu công nhận và thiết lập ngoại giao với tân chế độ. Cho đến ngày mùng 3 tháng 1 có tất cả 21 quốc gia chính thức công nhận Việt Nam Cộng hòa kể cả Hoa Kỳ và tòa thánh Vatican. Ngày mùng 6 tháng 11 nguyên cố vấn chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cần bị bắt và giải từ Huế và Sài Gòn lệnh giới nghiêm được bãi bỏ và xác lệnh thành lập hội đồng nhấn sĩ ra đời Ngày mùng 7 tháng 11 lực lượng đặc biệt do nguyên đại tá Lê Quang Tung chỉ huy trở về quy thuận Ngày mùng 8 tháng 1 những chính khách và quân nhân bị lưu đày tại quân đảo dưới chế độ diệm được trả tự do và đưa về Sài Gòn hàng vạn người tưng bừng đón tiếp Trong thể tại biến Bạch Đẳng Các tướng Nguyễn Văn Vĩ và Dương Văn Đức Cũng từ Pháp trở về Việt Nam Các chính khách lưu vong Tại Cao biên Lào Đều lục tục trở về Ngày 12 tháng 11 Ủy ban lãnh đạo sinh viên liên Khoa Đòi thanh trừng hàng ngũ chức bị coi Là mật vụ của chế độ cũ Cùng ngày này chính phủ bãi bỏ Phủ tổng ủy dinh điển Và nông vụ để thay bằng Phủ tân sinh nông thôn Ngày 15 tháng 11 Các trường cao đẳng và đại học bị đóng cửa dưới chế độ diệm được mở lại. Ngày 16 tháng 11, Tân Chính phủ Thể theo ý nguyện của toàn dân thành lập một ủy ban điều tra tội ác các phần tử của chế độ đã dựa vào thế lực hay địa vị để bắt giam trái phép tra tấn hãm hiếp sát nhân và một ủy ban điều tra tài sản thủ đắc phi pháp cũng được thành hình. Ngày 18 tháng 11, Tòa Đại sứ Philippines Giao trả lại cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Cựu Bộ trưởng Ngô Quốc Hiếu Đã lánh nạn sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 Đại tướng Lê Văn Tỵ Được cử làm cố vấn quân sự cho chính phủ và đại tá Nguyễn Tránh Thi Trung tá Vương Văn Đông Thiếu tá Phạm Văn Liễu Cùng một số sĩ quan sau 3 năm lánh nạn Ra ngoại quốc trở về nước Đường Ngô Đình Khôi Sài Gòn Được đổi thành đường cách mạng Ngày 1 tháng 11 Và ngày 19, 20 và 22 tháng 11, học sinh đâm lông xúc, học sinh Trung Học Huế và nhiều tỉnh khác biểu tình đòi các giáo sư đã làm mật vụ cho chế độ cũ phải từ chức. Ngày 12 tháng 12, một vị du tăng khất sĩ tại Bình Định tự thiêu cúng đường Tam Bảo mừng Phật giáo thoát nạn. Ngày 14 tháng 12, thành Cộng Hòa tại trung tâm thành phố một căn cứ cũ của quân xâm lăng Pháp và của Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống thời ông Diệm, được giao cho Bộ Giáo dục và thiết lập một khu đại học, mà sau này là Đại học Văn khoa và Dược khoa. Đây là một trong những quyết định sáng tạo của chính quyền nhằm xóa những hình thức biểu tượng độc tài và bạo lực của chế độ cũ, nghĩa là trên mảnh đất đó từ nay sẽ là những giảng đường trao chuyển tinh thần và kiến thức đại học cho thế hệ Việt Nam tương lai. Ngày 16 tháng 12 Chính phủ tịch thu tài sản của Ngô Đình Diệp Gia đình ông ta và thuộc hạ 21 người Cùng các đoàn thể ủng hộ chế độ cũ Như cần lao nhân vị Phong trào cách mạng quốc gia Phong trào lên đới phụ nữ Thanh niên Cộng hòa Hội Việt Nam Cao đẳng Giáo dục Ngày 18 tháng 12 Bãi bỏ luật 12 trên 62 Bảo vệ luân lý của bà Nhu Cho mở lại các tiệm khiêu vũ Nhưng cấm điệu vũ Đổi phong bại tục và có những thanh niên dưới 18 tuổi vào các tiệm khiêu vũ. Hơn nữa các tiệm khiêu vũ đóng thuế xa xỉ đặc biệt thật nặng, 200 đồng cho mỗi khách và mỗi lần vào tiệm. Cũng ngày này đại sứ Trần Chánh Thành được cử sang Nam Vang tiếp xúc với Seattle để tỏ lòng thiện chí giao hảo của chính phủ Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 thiếu tướng Cao Đài Lê Văn Tắt và một đại đội binh sĩ Cao Đài từ Campuchia về nước hợp tác với tần chế độ ngày 25 tháng 12 một sắc luật ra đời cho phép những người đã bị kết án chống đối chế độ cũ có thể xin tái thẩm để bạch hóa hồ sơ ngày 26 tháng 12 thành lập sodajie công ty quốc doanh có mục đích tạo lập và quách trương các khu kỹ nghệ để phát triển kinh tế và thu dụng nhân công ngày 29 tháng 12 một phái đoàn thiện chí cao nguyên tới sài gòn Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố sẵn sàng thương thuyết về mọi vấn đề miền Việt. Ngày 30 tháng 12, sinh viên kiến trúc phản đối sắc luật tháng 5 năm 1963 của chế độ Diệm về thể lệ hành nghề quá ngặt. Cũng ngày này bãi bỏ lệ chào cờ trước khi chiếu bóng diễn tuồng. Vì lễ này được đặt ra từ khi ông Diệm làm Tổng thống bắt buộc khi chào cờ phải chào luôn cả chân dung ông Diệm dựa lá quốc kỳ ngày 31 tháng 12, đại hội thống nhất Phật giáo khai mạc tại chùa xã lợi hợp nhất Nam Bắc Tông để soạn thảo một hiến chương chung. Ngày 2 tháng 1 năm 1964, hai mạc hội đồng nhân sĩ tại hội trường Diên Hồng, hội đồng gồm 60 người, gồm đa số các nhân vật tên tuổi đã được quốc dân và sinh viên trọng vọng và đã từng trực tiếp hay gián tiếp chống đối nhà Ngô ngày mùng bốn tháng 1 một ủy ban được thiết lập để điều chỉnh tình trạng những công chức đã bị chế độ cũ trừng phạt oan hay thăng thường quá đáng. ngày mùng năm tháng 1 một số đổi thay trong thành phần chính phủ: trung tướng tôn thất đính giữ chức tổng trưởng nội vụ, thiếu tướng đỗ mậu ủy viên chính trị, kiêm tổng trưởng thông tin, trung tướng trần văn đôn tổng trưởng quốc phòng, kiêm tư lệnh quân đội, trung tướng lê văn kim tổng thư ký, kiêm tổng tham mưu trưởng. Trung tướng Trần Thịnh Kiêm Tư lệnh quân đoàn 3 và Tiểu tướng Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Nhân Ninh quân đội. Cùng ngày này, lễ truy điệu Văn Hào, kiêm cách mạnh gia nhất Linh Nguyễn Tưởng Tam được cử hành vô cùng trọng thể tại vườn Tao Đàn với sự tham dự của rất đông đảo sinh viên và dân chúng. Ngày 10 tháng 1, Sia Núc đề nghị miên về Việt Nam cùng từ bỏ mọi yêu sách về đất đai và chấm dứt mọi tranh chấp chủ quyền về các hải đảo dưới chế độ diệm, xiên úc đòi phải sửa biên giới biên việt và đòi một số đảo của việt nam tại vịnh thái lan ngày 12 tháng 1 giáo hội phật giáo việt nam thống nhất bầu thượng tọa thích tâm châu giữ chức viện trưởng viện Hòa đạo ngày 13 tháng 1 sinh viên học sinh biểu tình lớn chống chính sách trung lập nhân dịp bodevan giám đốc trung tâm văn hóa pháp vào thăm sài gòn ngày 15 tháng 1 khánh thành đợt một hệ thống thủy điện đa nhiệm ngày 16 tháng 1 hội đồng nhân sĩ họp bàn về việc soạn thảo tân hiến pháp ngày 17 tháng 1 thanh niên sinh viên biểu tình chống pháp và chống trung lập tại chợ bến thành và trước trung tâm văn hóa pháp cuộc ngày nay khoảng hơn 10.000 du đảng do chế độ diệm để lại được chi ra làm nhiều hạng hạng nhẹ nhất được đi huấn luyện quân sự tại quang trung hạng thứ hai được đem đi cải huấn tại trại cải huấn thủ đức và hạng thứ ba thủ loại nguy hiểm được đưa đi an trí tại concert. Ngày 23 tháng 1, Hội đồng Nhân sĩ yêu cầu chính phủ đoạn gia vi pháp, ngày 27 thành lập Điện lực Cuộc tại Việt Nam với nhiệm vụ kiến tạo và khai thác cơ sở sản xuất phân phối và sử dụng điện năng. Ngày 18 tháng 1, chính phủ ra thông cáo xác nhận chống trung lập, phản đối chính phủ Pháp và tự nhận Trung Cộng và quyết định có biện pháp đối phó Bộ Kinh tế cấm nhập cảng hàng hóa Pháp không cấp giấy phép nhận cảng cho Pháp Kiều hoặc người Việt của Pháp tịch. Cũng trong ngày này Bộ Y tế ban hành nghĩa vụ luận cho giới y sĩ. Ngày 29 tháng 1 sinh viên Sài Gòn ra quyết định yêu cầu chính phủ phải quốc hữu hóa tài sản của Pháp ở Việt Nam đồng thời một số nhân vật chính trị bị kết án sau vụ bình xuyên 1955 như ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Thuần Nguyễn Văn Hiếu được ân xá, nhà báo tên tuổi Trần Văn Ân, học giả, hồ Đỗ tường và nhân sĩ công giáo miền Nam, ông Trịnh Khánh Vàng, mấy tháng sau mới được ân xá. Nhìn chung thì sau 3 tháng cầm quyền, Hội đồng Quân nhân cách mạng và chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ đang cố gắng để vãn hồi trật tự xã hội, cố gắng phát triển kinh tế và đặc biệt cố gắng xây dựng tình đoàn kết quốc gia. Ngoài ra cuộc kháchạn ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 đã đem lại cho Việt Nam Cộng hòa hai thắng lợi nổi bật vô cùng tốt đẹp vì thứ nhất là xeno tuyên bố từ bỏ tranh chấp biên giới và việc thứ hai là sự trở về với cộng đồng quốc gia của khối cao đài xeno từ bỏ vì coi chế độ diệm là kẻ thù không đội trời chung nên đã tiếp tay làm lợi cho cộng sản còn 11 hệ phái cao đài cũng vì bị anh em ông Diệm triệt phá mà hoạt động cho Việt Cộng nay đều chủ trương hòa hiếu với tân chế độ thì có thật là một diễm phúc cho phe quốc gia chống Cộng không nói thì ai cũng biết hai viết cố này sẽ làm cho Việt Cộng mất đi những đồng minh vô cùng đắc dụng và làm nhạy gánh chiến tranh hết sức may mắn cho Việt Nam Cộng Hòa Tiếc thay cuộc chỉnh lý của nhóm tướng Khánh sau đó 3 năm 6 trộn tiếp theo và chế độ Nguyễn Văn Thiệu một chế độ diệm không diệm giai đời đã đầy xiên lúc và cao đài trở về vị trí bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa như dưới thời Ngô Đình Diệm làm hại trở về quốc gia sau này riêng đối với Hội đồng Quân nhân Cách mạng và Chính phủ Nguyễn Học Thơ lúc bấy giờ vì chủ trương cách mạng ôn hòa vì quan dung quá đáng cho thành phần Cần Lao thành phần chế độ cú, nên đã phạm phải những lỗi lầm vô cùng trầm trọng lỗi lầm thứ nhất là tướng Giuseppe Bin đã cử ông Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng, một thủ tướng có quá trình là một cựu đốc phủ sứ, cựu bí thư của toàn quyền, từng công tác chặt chẽ với người Pháp và cựu phó tổng thống của chế độ Ngô Đình Diệm. Mặc dù ông Thơ có công hoạt động với tướng Bin thời tuyệt cách mạng, nhưng thành tích thân Pháp suốt cuộc đời của ông và đặc biệt là việc ông kêu gọi tướng Ba Cụt về hàng để bị anh Ngô Diệm lừa và chặt đầu đã gây căm phẫn cho các tôn giáo đảng phái. Đã thế trong chính phủ Nguyễn Học Thơ Lại có đến 6 vị bộ trưởng Tổ chế độ Diệm Dù trong đó cũng có người có khả năng Và liêm chính như bộ trưởng Trận Lây Quang chẳng hạn Nhưng với một nội các gồm quá nhiều người Tổ chế độ cũ thì trước mắt Quốc dân và quốc tế tân chế độ Gọi là cách mạng chỉ là một chế độ Ngô Đình Diệm tái sinh Lỗi lầm thứ hai là việc Thành lập hội đồng nhân sĩ Thành lập hội đồng nhân sĩ là một sáng kiến chính trị Tuy không mấy mẻ gì nhưng lại rất thích hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bây giờ. Họ đã không những mời những hiện tại của đất nước mà mời một số nhân vật chỉ là cộng sự viên cũ của họ. Tệ hại hơn họ lại mời một số cựu cần lao mà tiêu biểu là Trần Trung Dung cháu rẻ của nhà ngô. Lỗi lầm thứ ba là hội đồng quân nhân cách mạng đã không cấp rút thay thế các giám đốc cơ quan trung ương hoặc các gấp cán bộ địa phương mà vẫn giữ lại số nhân viên và chức quyền cũ. Trong đó đa số là thành phần cần là công giáo. Như ông Lê Nguyên Long trong bài Bất đức dĩ khơi lại đống cho tàn đã phân tích một cách đúng đắn rằng nhóm cần là công giáo này bắt nguồn từ một ý thức muốn trả thù cho chủ cũ, đã có những thái độ và hành động không những gây công phẫn cho nhân dân mà còn phá hoại đất nước qua cầu hiệu. Nếu không có cụ của chúng ta thì bọn bay chẳng làm đến gì. Cũng vì chính sách ôn hòa giữ lại các cấp bộ quân đội và chính quyền cũ, mà sau khi cách mạng thành công, ca văn viên vẫn được chỉ huy sư đoàn rủ để ba tháng sau ông ta tham dự vào cuộc chỉnh lý của tướng Khánh, và do đó mà thiếu tá Nhung bị sát hại, ngay giờ phút đầu tiên của cuộc chỉnh lý. Cũng vì những lỗi lầm trên mà đảng phái và tôn giáo bất mãn, sự bất mãn trên biểu lộ qua các cuộc biểu tình của sinh viên, qua luận điều chỉ trích nặng nề của giới cần lao và của báo chí, Qua tuyên ngôn của các đảng phái, ngoài ra việc các tướng Trần Văn Đôn và Lê Văn Kim cho tướng Nguyễn Văn Vĩ hồi hương một cách mau chóng và có ý muốn trọng dụng nhóm Vương Văn Đông đã làm cho các tướng Dương Văn Đức, Đại tá Nguyễn Chính Thi bất mãn vì họ cho rằng tướng Vĩ và Trung tá Đông là người của Pháp, là bạn thân của Nguyễn Văn Hinh và có liên hệ với Trần Đình Lan, một thứ con Tây đang làm gián điệp cho Pháp. Chính thái độ thiếu cách mạng của Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã là nguyên nhân chính yếu. Cho nhóm Nguyễn Khánh và các văn viên Trần Thiện Khiêm, những tướng tá cần lao cú và nhóm Đại Việt công Nguyễn Tôn Hoàn lấy lý do để làm cuộc chỉnh lý. Một cuộc chỉnh lý mà Khánh tuyên bố là vì Hội đồng Quân nhân Cách mạng tạo ra tình hình suy sụp và chủ trương thân pháp và trung lập. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, từ sáng sớm, người thấy một số đơn vị quân đội canh gác trên nhiều góc đường, có nơi có cả chiến xa. một số tướng tá họp tại bộ tổng tham mưu gồm nguyễn khánh trần thiện khiêm dương văn đức lâm văn phát nguyễn văn thiệu nguyễn chính thi dương ngọc lắm ca văn viên trần thanh bền để ra quyết nghị chấm dứt hội đồng quân nhân cách mạng. các tướng đôn kim đính vĩ bị bắt an trí tại đà lạt tướng mai hữu xuân bị bắt an trí ở huế thủ tướng nguyễn ngọc thơ Cũng bị bắt và bị tướng Đức làm nhục Nhưng được trả tự do ngay Ngày 31 tháng 1 Tướng Khánh họp báo tuyên bố Từ 3 tháng nay tình hình suy sụp về mọi mặt Chính quyền tỏ ra bất lực Về phần cách mạng Một số tướng lĩnh chạy theo thực dân cộng sản Nên một lần nữa quân đội lại phải can thiệp Tướng Khánh giải thích Không có đảo chính Chỉ có chỉnh lý để chính quyền Theo đúng đường lối cách mạng Ông ta cũng tuyên bố được Hội đồng quân nhân cử làm chủ tịch kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội, Hội đồng Quân nhân Cách mạng được đổi tên thành Hội đồng Quân đội Cách mạng. Những tướng tá chủ trương cuộc chỉnh lý gồm nhiều thành phần, tiêu biểu nhiều xu hướng nhưng chủ lực ngoài tướng Khánh và một số sĩ quan cấp tá thuộc Đảng Đại Việt của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng và ông Hà Thúc Ký còn một số tướng tá thuộc chế đội diệm. Ngày 1-2, tháng chính phủ Nguyễn Học Thơ bị giải tán. Tướng Khánh tiếp ngoại giao đoàn và ban hành sắc luật đặt chủ nghĩa cộng sản và chính sách trung lập ra ngoài vòng pháp luật Những ngày này, chủ tịch đại diện sinh viên từ chức một hội đồng gồm 15 chủ tịch và các phân khoa được cử lên thay trong lúc chính phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố chống giải pháp trung lập tại Việt Nam và hôm sau Tổng thống Johnson gửi thư xác định với Trung tướng Nguyễn Khánh là Mỹ vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam Ngày mùng 5 tháng 2 Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn về nước. Cùng ngày này, Hội đồng các giám mục ra giá tuyên ngôn kêu gọi đoàn kết. Ngày 7 tháng 2, Hội đồng quân Nhân Cách Mạng quyết định cử tướng Dương Văn Bình giữ quyền hành quốc trưởng và cử tướng Khánh thành lập chính phủ. Ngày 8 tháng 2, Chính phủ Nguyễn Khánh ra đời và tiền phần nội các dưới đây: Thủ tướng Trung tướng Nguyễn Khánh, Phó thủ tướng Đặng Trạch Bình định, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn đại diện miền Nam. Phó thủ tướng đặc trách kinh tế tài chính tiến sĩ Nguyễn Xuân Ánh, Phó thủ tướng đặc trách văn hóa xã hội thiếu tướng Đỗ Mậu, Quốc vụ khanh bác sĩ Lê Văn Hoạch, cựu thủ tướng cao đài, Tổng trưởng ngoại giao bác sĩ Phan Huy Quát đại biện miền bắc, Tổng trưởng nội vụ kỹ sư Hà Thúc Ký đại biệt miền trung, Tổng trưởng công tránh kỹ sư Kiều Lộ Trần Ngọc Ánh công giáo. Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục, Tiến sĩ Bùi Tường Huân, Phật Giáo. Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tá Trần Thiện Khiêm. Tổng trưởng Cải Tiến Nông Thôn, Kỹ sư Nguyễn Công Hậu Hòa Hảo. Tổng trưởng Y tế, Bác sĩ Vương Quang Trùng, Đội lập. Tổng trưởng Lao động, ông Đàm Sĩ Hiến, Nguyên Cố vấn, các nghiệp đoàn công nhân lao động. Tổng trưởng Thông tin, ông Phạm Thái, một chiến sĩ Việt Nam quân đội. Tổng trưởng Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoáy. Tổng trưởng Kinh tế Tiến sĩ Âu Tường Thanh, trí thức cấp tiến, Tổng trưởng Tư pháp Luật gia Nguyễn Văn Mậu, công giáo, Tổng trưởng Xã hội Tiến sĩ Trần Quang Thiện, Phật giáo, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Luật sư Nghiệp Xuân Hồng, Duy Dân. Nhìn thành phần nhân sự trên đây mà đại đa số là những chuyên viên hoặc những người có quá trình đấu tranh khả tín, ta thấy chính phủ Nguyễn Khánh quả thật đã tập hợp một ekip có khả năng điều hành quốc gia, cũng như có tính cách tiêu biểu cho sự đoàn kết dân tộc. Một điểm cần chú ý là dù đã ba tháng trôi qua những hình ảnh của những người hùng cách mạng và đặc biệt của tướng Dương Văn Minh vẫn là những hình ảnh hùng tráng mà quần chúng giữ rất nhiều cảm tình, thêm mà cuộc chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh cũng không gặp một phản ứng bất lợi nào cả. Lẽ dĩ nhiên là ngoài trừ khối công giáo Cần Lao đang mong chờ và đóng góp cho mọi xáo trộn để họ có thể hà hê với mối căm thủ bởi vì quân đội đã lật đổ ông Diệm. Những thành phần còn lại của nhân dân đều ở một mặt nào đó đồng ý với sự thay đổi chính phủ này vì những lý do sau đây. Trước hết, vì Khánh đi đúng tâm lý quần chúng, nhất là đối với giới sinh viên, đảng phái tôn giáo, hội đồng nhân sĩ và các lực lượng chống cộng khác, khi Khánh đưa ra chiêu bài chống Trung lập, chống Pháp, đối với các đảng phái và tôn giáo thì chính phủ Nguyễn Hồng Thơ gồm nhiều nhân vật của chế độ cũ, Trong khi chính phủ Nguyễn Khánh lại tạo hợp Nhiều nhân vật tiêu biểu đại diện Cho các tôn giáo và đảng phái Điều thứ ba Là mặc dù hội đồng quân nhân cách mạng Cũ bị giải tán Nhưng nhiều nhân vật cốt cán trong việc Lật đổ chế độ ông Diệm Như tướng Dương Văn Minh, Trần Thịnh Khiêm, Đỗ Mậu Vẫn hiện diện trong chính phủ mới Sự hiện diện của ba vị tướng nói trên Dù nhiều khi chỉ có tính tượng trưng Vẫn thỏa mãn được Phật giáo sinh viên Và đại đa số quần chúng Chống đối chế độ ông Diệm Còn đối với công giáo tuy mang nặng mối thâm thù với các tướng lĩnh đã lật đổ trên ông Diệm nhưng cuộc chỉnh lý của Khánh đã làm cho họ thỏa mãn rất nhiều vì họ cho rằng cái hào quang của cách mạng mùng 1 tháng 1 năm 1963 đã bị sứt mẻ. Cái huyền thoại người hùng của Dương Minh đã bị đổ vỡ và lại cao văn viên On Bớt Cao, Đăng Văn Quang, Dương Hồng Lám, Ngô Du những phần tử trung thành Vương Diệm vẫn được trọng dụng và việc thiếu tá nguyễn văn Nhung Người hạ xã Đông Diệp Bị giết tại trại nhảy dù của các văn viên Cũng là yếu tố làm thỏa mãn Cuối công giáo trên Đối với Mỹ Vốn có nhiều tình cảm với tướng Khánh từ lâu Vốn cho Khánh là vị tướng thông minh Có khả năng quân sự Lại thấy chính phủ của Khánh tiêu biểu Cho sự đoàn kết quốc gia Nên chính giới Mỹ đã bày tỏ nhiều hy vọng Nhưng yếu tố vừa nói trên Đã củng cố địa vị cho Khánh Và làm cho chính tình hình miền Nam Trong mấy tháng đầu giới chính phủ Khánh không gặp những xáo trộn trầm trọng nào. Ngày 8 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Manara và tướng Taylor sang Việt Nam quan sát tình hình. Đến Huế Cần Thơ với nơi khác, hai ông được tiếp đón bằng những cuộc meeting rầm rộ. Hứng thú Mark Manara hô khẩu hiệu Việt Nam muôn năm bằng tiếng Việt-Mỹ, tuyên bố ủng hộ chính phủ Khánh và giá tăng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ giúp tăng quân số Việt Nam Cộng Hòa thêm 50.000 người, tăng lên 7.500 cán bộ xây dựng độc thôn, tăng cường lực lượng hải không không quân với nhiều dụng cụ vũ khí tàu vẻ tân tiến tổng số tiền viện trợ cho riêng quân sự và chương trình bình định lên tới 50 triệu đô la tuy nhiên không như dung mình và người cục thơ chỉ muốn làm cách mạng ôn hòa muốn tỏ thái độ đoàn kết với cần là công giáo các tướng Nguyễn Khánh, Trần Địa Khiêm Dương Văn Đức, Đại tá Nguyễn Tránh Thi các sĩ quan Đại Việt thành phần chính phủ gồm đa số những nhân vật từng chống đối chế độ diệm, lại muốn nuôi dưỡng tinh thần cách mạng ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 và tỏ thái độ cứng rắn với tàn dư của Đảng Cần Lao. Theo đòi hỏi của sinh viên đảng phái, cao Đài Hòa Hảo Phật giáo. Do đó, Khánh cho mở những cuộc triển lãm trưng bày tội ác của nhà Ngô, ra lệnh truy lùng những nhân vật quan trọng của chế độ cũ như cựu bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần chẳng hạn. Vẫn giam giữ Ngô Trọng Hiếu, vẫn đưa Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông ra tòa với bản án sư tử và đảng sĩ Dương Hiếu với bản án khổ dài. Chính phủ Nguyễn Khánh cũng bãi bỏ dụ số 10 bất công và ban hành sắc luật công nhận hiến trương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất hiến trương đạo cao đài để các tôn giáo này được bình đẳng với thiên chúa giáo với hơn nửa năm thuận lợi cho chính phủ Nguyễn Khánh giữa một tình hình chính trị tương đối êm dịu báo chí ví von Nguyễn Khánh với Na sư. Tuy nhiên tình hình Thuận lợi đó vẫn chưa đủ để chính phủ Nguyễn Khánh bình thường hóa sinh hoạt quốc gia và củng cố chế độ. Đi dưới cái bề mặt bình lặng đó là những đợt sóng ngầm bắt đầu chuyển động. Những đợt sóng ngầm xuất phát từ những phản ứng quá khích của một số tôn giáo, từ ý thức bè phái quá nặng nề, từ những phá hoại của Việt Cộng và từ những âu chỉ chính trị của một số giai tầng lãnh đạo mà từ 7 năm qua đã bị tiêu hao hết ý thức cách mạng. Tại Huế, nhóm Lê Khắc Quyến tôn thất hành mai văn lễ, cao huy thuận, lê tuyên cha đẻ hội đồng nhân dân cứu quốc sau này cho xuất bản tờ báo lập trường làm cơ quan đấu tranh mà chiến thuật đầu tiên là đả kích nặng nề chính phủ nguyễn khánh với những luận điệu kích động và khuyên đảo còn tại sài gòn thì ông hà thúc ký bộ trưởng nội vụ lại âm mưu đảo chính lật đổ tướng khánh vào đầu tháng tư sau buổi họp của hội đồng nội các thủ tướng nguyễn khánh bèn họp riêng với ba vị thủ tướng Và cho biết trường hợp của ông Hà Thúc Ký Khánh đã biệt nói thẳng với Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn rằng Ông Hà Thúc Ký đã nhận lời mời của tôi giữ chức Bộ trưởng Bộ nội Vụ Và đã có nhiều việc làm tai tiếng về việc tiền bạc Thế mà ông lại âm mưu với một số binh sĩ lật đổ tôi Nếu tôi không để anh và Đảng Đại Việt Thì tôi đã bắt giam anh Hà Thúc Ký rồi Những bí mật được tiết lộ dần dần sau đó cho biết đảng đại việt chủ trương đưa ông nguyễn tôn hoàn từ pháp về và để sẽ làm thủ tướng nhưng tướng khánh đã lợi dụng cơ hội đó để phối hợp và cùng tiến hành một cuộc chỉnh lý và giành luôn chức thủ tướng ông ký bất mãn vì cho rằng những nhân vật tên tuổi như ông như bác sĩ nguyễn tôn hoàn từng lãnh đạo một đảng cách mạng có thành tích chống cộng chống pháp chống diệm mà lại phải phục vụ dưới quyền một kẻ võ biển như nguyễn khánh Tuy nhiên trong lúc ông ký chủ trương chống Khánh thì nhóm bác sĩ Hoàn và ông Nguyễn Ngọc Huy lại thấy rằng Đại Việt chưa đủ tư lực để cho phối trưởng nên cần phải tạm thời hợp tác với tướng Khánh nắm lấy chính quyền qua cuộc bầu cử cho danh chính ngôn thuận hơn. Vì quan điểm và chủ trương dị biệt, từ đó ông Hà Thúc Ký tách rời khỏi đảng do ông Hoàn lãnh đạo, thành lập đảng mới lấy tên là Đại Việt cách mạng mà chủ trương là khối đảng viên Trị Thiên và Phú Yên hợp tác với nhóm tứ ân và nguyễn long châu bị chối độ diệm bắt giam đô bộ trưởng bộ nội vụ hà thúc ký trả tự do và nhóm cần la công giáo còn nhóm của ông nguyễn tôn hoàn nguyễn ngọc huy cài tổ đảng và đổi tên là tân đại việt tướng lâm văn phát được cử làm bộ trưởng nội vụ thay cho ông hà thúc ký trong lúc người đồng chí và bạn nối cố ông ký là đoàn thái vì bất đồng chính kiến Và vì những mâu thuẫn trong vụ tiền bạc giữa ông ta và ông Ký nên vẫn ở lại hợp tác với tân bộ trưởng, lên án ông Ký là quá khích, không thức thời, tham nhũng, mặc dù chính ông Thái từ ngày vào làm đồng lý nội vụ đã mua được một số xe đỏ và tạo mãi được một số nhà cửa tại Sài Gòn. Vụ Đại Việt nói trên là vụ báo lập trường ở miền Trung gây lúng túng cho chính phủ gây hoang mang cho quần chúng. Do đó mà các thế lực sinh viên quân đội Phật giáo Ông giáo Đã phát động những áp lực chính trị Cho quyền lợi và chủ trương của mình Về phía Phật giáo Những giản đứt ngấm ngầm giữa Thượng tọa Tâm Châu Và các tăng sĩ miền Trung và miền Nam Bắt đầu lộ ra Đến nỗi ngày 15 tháng 5 năm 1964 Hai Thượng tọa Tâm Châu và Chí Quang Cũng phải ra thông bạch Không hề có sự giản đứt Giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo Nhất là giữa hai anh em chúng tôi Nhưng thông bảy giữa hai thượng tọa đã không chấn an nổi Phật tử, mà còn xác định thêm những mâu thuẫn trong hàng tăng chúng vì nguyên nhân chính của sự mâu thuẫn là thượng tọa Tâm Châu Thị Ôn Hòa muốn thỏa hiệp với các chính phủ. Trong lúc khuynh hướng của thượng tọa thích quang trí thì chống lại sự phục hồi của khối công giáo cần làm. Về phía công giáo, tuy đã thỏa mãn với cuộc chỉnh lý, nhưng vẫn căm thủ Phật giáo mà họ cho là nguyên nhân của cuộc lật đổ chế độ diệm đã thế những vụ án tử hình Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông, những bản án khổ sai dành cho một số cán bộ Cần Lao, cuộc triển lãm tội ác nhà Ngô, những lời đã kích nặng nề chế độ Diệm, đăng đầy trên các báo cũng như những khẩu hiệu bài chỉ Cần Lao của sinh viên cũng làm cho cuối công giáo đang mang đầy mặc cảm phạm tội trở nên xúc động tâm thức hơn. Một số họ đạo tại Huế đã có những cuộc biểu tình đả đảo cách mạng đến nỗi tòa tổng giám mục Sài Gòn đã phải ra thông báo minh định lập trường chung của giáo hội công giáo. Ngày 28 tháng 5 năm 1964, tòa tổng giám mục tại Sài Gòn, qua thái độ ôn hòa của giám mục Nguyễn Văn Bình đã ra thông báo, không ra lệnh tổ chức biểu tình mà cũng không chấp nhận một cuộc biểu tình nào. Giáo dân cần tránh biểu tình nhất ngày Phật đản. Nhưng rồi có lẽ vì bị áp lực của khối công giáo di cư nên ngày hôm sau giám mục Nguyễn Văn Bình lại phải ra thông báo thứ hai chỉ khuyên tránh biểu tình trong ngày Phật đàn mà thôi còn thì giáo dân được tự do phát biểu quan niệm chính trị của mình theo thể thức nào cho hợp lý nhất đối với những phần tử công giáo quá khích thông cáo thứ hai của tòa giám mục không những đã diễn kịch như một sự khuyến khích mà còn là một sự hiệu lệnh ngày 7 tháng 6 năm 1964 29 họ đảo Hố Nai và vùng phụ cận Sài Gòn cùng hàng vạn dân đô thành đã biểu tình tại công trường Lam Sơn, với biểu ngữ như lột mặt nà bọn lợi dụng cách mạng để đàn áp công giáo, mị dân là phản bội dân chủ, ủng hộ cuộc đấu tranh của công giáo miền Trung. Và ngày 15 tháng 6 năm 1964, tại Huế, hàng ngàn giáo dân xuống đường biểu tình, vội cùng một lập luận như cuộc biểu tình của giáo dân Sài Gòn, hai cuộc biểu tình đầu tiên do công giáo tổ chức, đã tạo tiền lệ cho những cuộc biểu tình xuống đường sau này của sinh viên và phần giáo Còn về phía sinh viên thì cho đến giữa năm 1964 chỉ mới có những đám biểu tình nhỏ đòi hỏi những quyền lợi liên hệ đến vấn đề giáo dục hơn là chính trị và cơ cấu của các định chế lãnh đạo của sinh viên chỉ mới trong giai đoạn phôi thai nên chưa vận động được những cuộc biểu dương rập rộ nào Tuy nhìn thấy những bầm bóng dối loạn đó nhưng Khánh đã không đánh giá đúng mức tầm quan trọng Của viễn tượng công phá của nó sau này Nên vẫn không e ngại tình hình xáo trộn Ngược lại Khánh chỉ lo xây dựng vị thế của mình Bằng cách vô hiệu hóa uy tín của các tướng Đồn Xuân Kim Đính Vĩ Trong cuộc xét xử tại Lạ Lạc Và bằng cách thăng thưởng cho một số đại tá Và giá cho họ Những địa vị nòng cốt Trong cả ba ngành thủy lục không quân Để mua chuộc tình cảm Đại tá Trần Thành Bền Một cộng sự viên thân tín của Khánh Được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an Ngay sau khi chỉnh lý Còn chức đô trưởng Sài Gòn Thì do tướng Dương Ngọc Lắm Em rẻ của cựu dân biểu Đỗ Cao Minh Của nhà Ngô Vốn là bạn thân của Khánh Và có công cuộc chỉnh lý nắm giữ Khánh giải tán hội đồng nhân sĩ Do Dương Quân Minh thành lập Để triệt hại tiếng nói chính thức Của giới đối lập hợp pháp Để nắm báo chí vốn được tự do ngôn luận Từ sau cách mạng ngày 1 tháng 11 Khánh cho thành lập hội đồng báo chí để lập quy chế báo chí mà trong đó có điều lệ các chủ báo phải tốt nghiệp từ cái trường báo chí hoặc có hành nghề báo chí từ 7 năm, phải ký quỹ và kê khai số vốn và nguyên lai Ngày 1 tháng 7 năm 1964, Khánh cho thành lập đoàn tuyên úy Phật giáo trong quân đội mà suốt 9 năm dưới chế độ diệm chưa bao giờ tổ chức này được thiết lập dù công giá và tiên lành mà đã có cơ quan tuyên úy từ lâu. Ngày 20 tháng 7 năm 1964, để đánh dấu 10 năm chia cắt đất nước, một cuộc biểu tình vĩ đại chưa từng thấy tại thủ đô Sài Gòn đã được tổ chức trọng thể tại công trường Lam Sơn để kỷ niệm Ngày Quốc hận. Đêm ngày 20 tháng 7, sinh viên Sài Gòn thắp đuốc diễu hành trên nhiều đường lớn rồi tổ chức đêm không ngủ tại trường đại học Văn Khoa để hội thảo về tình hình đất nước và để suy luận về ngày đất nước bị chia. Ngày 21 tháng 7, hơn 100 sinh viên biểu tình trước Tòa Đại sứ quán Pháp đốt xe và đập phá gây một số thiệt hại khiến chính phủ Pháp gửi kháng thư và đòi phải bồi thường. Những hoạt động biểu dưng đó của sinh viên là một phần nào đó do các đảng phái và tôn giáo điều độc thì ngược lại đã làm cho người Mỹ thỏa mãn. Đại diện cho chính phủ Mỹ tại Sài Gòn là Đại sứ Taylor và Đại tướng Wemoland đã tỏ ra phấn khởi thấy tình hình của quân dân Sài Gòn đã được phục hồi sau những hoang mang giao động của biết cố Phật giáo. Nắm vững được quân đội, được người Mỹ hết lòng ủng hộ, lại được cảm tình của cao đài hòa hạ Phật giáo, khánh âm mưu từ hiện mộc mưu bá đổ vương tham vọng trở thành một hồ quý ly của thế kỷ 20. Thật vậy, để chuẩn bị cho một tâm lý quần chúng thuận lợi ngày 26 tháng 7 năm 1964, khánh ký xăng lệnh định ngày 4 và 11 tháng 10 năm 1964, Tổ chức cuộc bầu cử các hội đồng nhân dân địa phương Những hội đồng mà chế độ Diệm đã bãi bỏ từ năm 1954 Làm cho nhân dân rất bất mãn Còn tại đô thị nơi có thể có các cuộc biểu tình chống đối Khánh lợi dụng việc Việt Cộng có thể tham gia các hoạt động Ban hành tình trạng khẩn trương tại Sài Gòn gia đình Ngày 7 tháng 8 năm 1964 Khánh cho tái lập chế độ kiểm duyệt báo chí Ngày 11 tháng 8 năm 1964 Khánh... Thăng Khiêm đang là Bộ trưởng Quốc phòng, lên cấp Đại tướng. Thăng Thiếu tướng cao văn viên Tôn Thất Sứng, Trung Tấn Cang Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi Phạm Văn Đồng, Bùi Hữu Nhân, Cao Hảo Hớn Ngô Du và Thăng Chuẩn Tướng. cho các Đại tá Nguyễn Đức Thắng, Đảng Bật Quang Vĩnh Lộc, Lê Nguyên Khang, Hoàng Xuân Lãm. Đối Phật giáo, Khánh hứa sẽ thẳng tay chừng trị những kẻ còn chủ trương kỳ thị Phật giáo. Kỳ phái đoàn Thượng tọa Thiện Minh đến gặp Khánh để trình bày hồ sơ về vụ đàn áp Phật giáo ở các địa phương. Do nhiều nhóm cần lao biển Trung chủ trương và được chuẩn tướng Ngô Du, một người Công giáo cần lao chỉ huy vùng Nam Ngái yểm trợ. Tin vào những yếu tố, những biến cố mà Khánh cho là thuận lợi đó vào ngày 16 tháng 8 năm 1964, Khánh triệu tập một cuộc họp các tướng lĩnh ở Vũng Tàu để bán hành một hiến chương mới và để bầu trung tướng Nguyễn Khánh làm chủ tịch nước Việt Nam Cộng Hòa. Theo hiến chương này, chủ tịch còn là quốc trưởng và tập trung quyền hạn đặc biệt, sẽ có một quốc hội lâm thời gồm 100 đại biểu dân sự, 50 đại biểu quân nhân, còn hội đồng quân nhân cách mạng mà Khánh là chủ tịch, vẫn là cơ quan chỉ đạo tối cao của quốc gia. Nhưng để tiếp nối truyền thống chống độc tài và trung ương tộc quyền mà thái độ đã từng biểu hiện qua ngày 1-1-1963, Mới kính đó 9 tháng, ngày 19 và 20 tháng 8, sinh viên Sài Gòn tập hợp đông đảo tại trụ sở đường Duy Tân để hội thảo về lập trường và thái độ đối với Hiến Trương Vũng Tàu. Ngày 22, sinh viên xuống đường ồ ạt, kéo vào phủ thủ tướng đưa kiến nghị phản đối Hiến Trương, đòi tự lập chính phủ mới, đòi tướng lĩnh trở về nhiệm vụ quân sự, đòi diệt trừ cần lao và thực công ẩn nấp cho chính quyền. Ngày 23, sinh viên học sinh biểu tình qua trường do sau sau này được đổi tên là trường trung học Lê Quý Đôn, kêu gọi các sinh viên trường Pháp này tham gia cuộc đấu tranh, gọi tới Bộ Thông tin Chất vấn Tổng thống, đòi bãi bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí và đập phá một số đồ đạc. Cuộc ngày này, chừng vài trăm người mà người ta nghi là một nhóm giáo dân quá khích do Tướng Dương Ngọc Lắm và Đại tá Trần Thanh Bèn tổ chức, đi xe buýt tới trụ sở sinh viên đường Duy Tân với gậy gọc giao búa đập đốt phá nhiều đồ đạc của trụ sở sinh viên Ngày 25 tháng 8 năm 64 sinh viên học sinh và hàng chục ngàn đồng bào tập hợp trước chợ Biến Thành để tưởng niệm nữ sinh Quách Thị Trang rồi kéo tới phổ chủ tịch ở đường Thống Nhất và Nguyễn Khánh đã phải ra gặp đoàn biểu tình và cũng hô đả đảo độc tài và hứa sẽ xét lại gấp vấn đề cuộc ngày này và trước tình hình đó hội đồng của nhân cách mạng phải họp khẩn tại bộ tổng tham mưu để thảo luận ngày 26 nhiều tin phá chùa và phá nhà thờ đổ đại khắp sài gòn phật tử đổ xô đến canh gác viện hóa đạo và tượng quách thị trang còn các khu công giáo cũng sôi động chuẩn bị giao búa gậy gộc trong lúc đó thì tại đà nẵng một đoàn biểu tình của phật giáo Khi kéo qua trước một trại quân Mỹ và khi nghe tiếng súng của lĩnh Mỹ bắn chỉ thiên đã hốt hoảng chạy tràn vào xóm thanh mồ gần đó, lực lượng tự vệ công giáo tưởng bị tấn công nên đối phó lại và sinh giàu đả. Hai bên chết 11 người và bị thương 42 người. Cùng ngày hội đồng quân nhân cách mạng họp liên tục từ hôm qua ra tuyên bố thu hồi hiến trương vũng tàu và sẽ bảo nguyên thủ quốc gia và ủy nguyên thủ thực hiện các cơ cấu dân chủ quân đội sẽ trở về cương vị quân sự và ủy chính phủ hiện thời tạm điều khiển quốc gia Ngày 27 tháng 8 năm 64 hội đồng quân đội cách mạng bầu tam đầu chế gồm 3 tướng Dương vâng Minh Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm làm ủy ban lãnh đạo quốc gia và giao cho chính phủ Nguyễn Khánh tiếp tục nhiệm vụ với công tác khẩn cấp triệu tầm một quốc dân đại hội trong vòng 2 tháng Trong lúc những tướng lĩnh hội họp thì chừng 2.000 giáo dân nhiều ngã kéo tới trước bộ tổng tham mưu với gậy, dao, búa đòi gặp hội đồng quân nhân cách mạng. Họ trưng biểu ngữ ủng hộ hội đồng quân nhân cách mạng chống cộng sản và chống trung lập, chống vụ phá hoại đài phát thanh và bộ thông tin, chống âm mưu chia rẽ và chống dương vân bình. Quân cảnh ngăn cản nhưng đám người cứ xông lên phá cửa chính, nên bị đơn vị phòng vệ bộ tổng tham mưu bắn chết bốn người và một binh sĩ bị chém bị thương cho đến khi tướng Khánh sai tướng Huỳnh Văn Cao người công giáo ra phủ dụ đoàn biểu tình mới chịu giải tan vào khoảng 2 giờ chiều một đoàn biểu tình công giáo khác kéo tới đài phát thanh đòi chuyển đi một bàn tuyên ngôn rồi kéo qua đường Phan Đình Phủng khiêu khích học sinh trường trung học Nguyễn trường tộ thân Phật giáo để chống trả lại đám biểu tình cổ đà đã gây ra 13 người bị thương có 2 sinh viên học sinh bị đâm chết lên một hồ văn vui và thường tòa thích tuệ đăng phải tới hòa giải mãi tới 7 giờ tối mọi người mới chịu giải tán. Tối hôm đó, cả đô thành trở nên căng thẳng, cả khu công giáo ở đường Trương Minh Giản Phú Nhân báo động và được thanh niên công giáo đứng gác ở các đầu đường, còn tại viện Hóa đạo và chợ Biên Thành cũng nhan nhản thanh niên và Phật tử đứng canh. Tòa tổng giám mục và viện Hóa đạo bèn thông cáo chung khuyến cáo tín đồ hai bên phải bình tĩnh và tránh mọi kích động. Báo giới và tòa đô chính cũng kêu gọi dân chúng phải giữ hòa khí và trật tự. Ngày 28 tháng 8 năm 64, những cuộc giáo trộn dối gian giữa đô thành vẫn tiếp tục. Ngoài Phật tử và giáo dân xô sát nhau, nhiều nhóm du đảng cũng lợi dụng sự hỗn loạn để cướp bóc. Đêm 28, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn đến nỗi lính nhảy rủ phải nổ súng làm cho hai người chết và 48 người bị thương. Cùng ngày 28. Thủ tướng Nguyễn Khánh họp báo đả kích các ông Nguyễn Tôn Hoàn và Hạ Thúc Ký đã âm mưu đảo chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Oanh được thừa ủy nhiệm Thủ tướng để điều khiển chính phủ. Tình trạng giới nghiêm được ban hành, ngày 30 tháng 8, Bộ Tổng Tư lệnh ra thông báo quân đội quyết chống các vụ biểu tình và phá hoại và sẽ cương quyết nổ súng nếu cần. Ngày 1 tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn từ chức Thượng tòa Thích Tâm Châu ra thông bạch. Những việc xảy ra ngày 28 chứng tỏ Phật giáo vẫn bị đe dọa, chính quyền dứt khoát với nhóm người thuộc chế độ cũ. Nếu ngày 27 tháng 10 mà nguyện vọng của Phật giáo chưa đạt được thì sẽ bãi thị bài qua. Ngày 17 tháng 9, Trung tướng Dư Văn Minh được bầu làm chủ tịch ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực. Ngày 18 tháng 9, một thượng hội đồng quốc gia được thành lập gồm 16 nhân sĩ tên tuổi. Ngày 4 tháng 9 linh mục Hoàng Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban tranh đấu của khối Công giáo gửi thư ngỏ cho thủ tướng Nguyễn Khánh trách chính phủ không quan tâm đến các vụ đàn áp Công giáo trong những ngày vừa qua và yêu cầu điều tra vô tư, giải quyết các vụ Đà Nẵng, Quy Nhơn và vãn hồi an ninh nếu không Công giáo sẽ tự vệ và không chịu trách nhiệm về các hậu quả có thể xảy ra. Cùng ngày này, các ông Bùi Tường Huân, Trần Quang Thuận và các tướng lĩnh trong chính phủ Nguyễn Khánh đưa đơn từ chức tướng Dương Ngọc Lám đô trưởng Sài Gòn trở lớn được ông Trần Văn Hương thay thế và đại tá Nguyễn Quang Sang thay thế Trần Văn Bền tổng giám đốc công an các tướng Xuân Đôn Kim Đính Vĩ được trả tự do trở về Sài Gòn tình hình tương đối ổn định nhờ sự dàn xếp của các cấp lãnh đạo Phật giáo và Thiên Chúa giáo nhờ sự việc tướng lĩnh trở về quân đội nhờ sự hiện diện của thượng hội đồng quốc gia gồm nhiều nhân vật tên tuổi nhờ sự trở lại trước vị lãnh đạo quốc gia lâm thời của tướng Dương Văn Minh. Không ngờ ngày 13 tháng 9, Trung tướng Dương Văn Đức và Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Công giáo lại kéo quân về Sài Gòn gia đình, chiếm đóng một số điểm, đả kích tướng Nguyễn Khánh và nhân danh Hội đồng Quân dân Cứu Quốc, tuyên bố tái lập trật tự đã bị phá hoại cùng uy quyền quốc gia đã bị miệt thị. Có tin đồn vụ này do lực lượng Đảng Đại Việt và vài nhóm Công giáo phát động, Tướng Khánh đang ở Đà Lạt vội lên đài Phát Thanh, lên án hai tướng Đức và Phát. Trong lúc, nhiều tướng khác nhóm họp tại Bộ Tư lệnh Không quân tìm phương thức đối phó. Ngày 14 tháng 9 năm 1964, các tướng lĩnh tiếp tục họp tại Bộ Tư lệnh Không quân và lệnh cho tướng Đức phải rút quân về các vị trí cũ nếu không sẽ cho phi cơ đến tấn công. Tướng Đức nhượng bộ rút quân nên đã không xảy ra vụ sâu sắc nào. Trong lúc đó thì sinh viên lại hội thảo và xuống đường biểu tình đả đảo dư đảm cần lao đã mưu toàn đảo chính. Ngày 16, Thủ tướng Khánh trở về Sài Gòn ra lệnh điều tra vụ đảo chính hụt. Một số tướng tá liên quan đến biến cố ngày 13 tháng 9 bị cách chức. Trong đó có Trung tướng Dương Văn Đức, Thiếu tướng Dương Ngọc Lám Đại tá Huỳnh Văn Gian và Trung tá Dương Hiếu Nghĩa. Ngày 21, hàng ngàn thanh niên rồi đồng Nhân dân Cứu Quốc tại Huế sách đọc đánh chiếm đại phát thanh và nhiều cơ sở tại Huế và Quy Nhơn, đồng thời lùng bắt Cần Lao. Ở Phan Thiết cũng hàng ngàn thanh niên phát động phong trào đấu tranh diệt trừ Cần Lao và nhiều cuộc xô xát xảy ra. Ngày 27 tháng 9 năm 1964, ông Phan Khắc Sửu được bầu làm chủ tịch Thượng hội đồng quốc gia, tỉnh Thừa Thiên cùng nhiều tỉnh khác ở trung phần lập Hội đồng nhân dân cứu quốc để thanh toán Cần Lao. Hội đồng chỉ đạo sinh viên học sinh quyết định và thông báo Chống đảng phái chính trị xen lẫn vào học đường Và chống mọi sự lôi cuốn sinh viên làm chính trị Ngày 28 tháng 9 Nhiều cuộc biểu tình bạo động Tiếp tục xảy ra ở Quy Nhân Tổng hội sinh viên nhóm họp phản đối Các vụ gây dối của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc Ở Trung Phần Yêu cầu các giới đoàn kết Yêu cầu chứng trị dư đảng cần lao Ngày 2 tháng 10 Các Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc Vẫn hoạt động qua khích Và định hướng Đại Nội ở Huế Để định chính sách chung Ngày 5 tháng 10, Hội đồng chỉ đạo sinh viên họp tại Giạc Thống Nhất đã kích và lên án các hội đồng nhân dân cứu quốc tại miền Trung. Ngày 8 tháng 10, 6 sinh viên từ Huế về họp báo tuyên bố ủng hộ Hội đồng nhân dân cứu quốc. Ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Khánh tuyên bố tại Pleiku quân đội là cha quốc gia. Ngày 24 tháng 10, Thượng Hội đồng Quốc gia tuyển nhiệm Chủ tịch Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và bảo bác sĩ Nguyễn Xuân Trữ làm quyền Chủ tịch Thượng Hội đồng. Tướng Trần Thiện Khiêm được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 10, Ban lãnh đạo quốc gia quân lực do tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch, chính thức chuyển giao quyền hành cho Tân Quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Ngày 30 tháng 10, giáo sư Trần Văn Hương được Quốc trưởng Phan Khắc Sửu bổ nhiệm làm Thủ tướng. Ngày 4 tháng 11, chính phủ Trần Văn Hương ra mắt với một thành phần nội các hoàn toàn dân sự. Trung tướng Nguyễn Khánh được cử làm Tổng tư lệnh Quân đội, Tổng hội sinh viên nhóm họp tỏ ý rè rạp về thành phần nội các, nhưng mong rằng chính phủ có chính sách cách mạng thật sự. Ngày 5-1, bác sĩ Nguyễn Xuân Trữ từ chức quyền Chủ tịch Hội đồng vì không đồng ý về sự thành lập chính phủ Trần Văn Hương. Ngày 6 11 sinh viên Sài Gòn lại nhóm họp đà kích thành phần nội các và đòi xét lại toàn diện vấn đề chỉnh đốn Thượng Hội đồng vì lý do nhiều phần tử gây chia rẽ. Ngày 7-11, có nhiều tin đồn, Sinh viên và Phật tử sẽ xuống đường phản đối chính phủ. Cùng ngày này Trung tướng Dương Minh được cử ra nước ngoài làm đặc phái viên của Quốc trưởng tại ngoại quốc. Ngày 9 tháng 1, Bộ Thông tin tuyên bố chính phủ không cải tổ các từ chức. Ngày 11 tháng 11, sinh viên Sài Gòn tiếp tục hội thảo sôi nổi tuyên bố không thể chờ đợi phải hành động mạnh, không chịu một chính phủ chuyên viên giả vua lại bị nhóm tinh thần giật dây. Ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Trần Văn Hương trả lời mọi thắc mắc của Thượng Hội đồng và tuyên bố phải tái lập uy quyền quốc gia, tách rời chính trị khỏi tôn giáo, đưa tôn giáo ra khỏi chính trị. Ngày 16 tháng 11, sinh viên yết kiến quốc trưởng Phan Khắc Sửu yêu cầu giải tán chính phủ Trần Văn Hương. Cùng ngày, Thượng Hội đồng quyết định thành lập một ủy ban điều tra về thành phần chính phủ. Ngày 18 tháng 11, luật sư Lê Văn Thu được bầu làm chủ tịch Thượng Hội đồng Quốc gia. Ngày 20 tháng 11, Văn phòng Thủ tướng cho biết 148 nhà trí thức, ký giả, ủng hộ chính phủ và Thủ tướng. Ngày 22 tháng 11, biểu tình lớn ở nhiều nơi với nhiều biểu ngữ đả kích chính phủ Trần Văn Hương. Ngày 23 tháng 11, và nhiệt báo đăng những kiến nghị của một số đoàn thể gửi về ủng hộ chính phủ Trần Văn Hương. Ngày 24 tháng 11, Thượng Tòa Thích Tâm Châu gửi thư lên Quốc trưởng Pháp Các Sửu và Thượng Hội đồng yêu cầu có thái độ dứt khoát với cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhiều trường hợp bãi quá. Cùng ngày này, hai tướng Dương Minh và Nguyễn Khánh được thăng đại tướng. Ngày 25 tháng 11, học sinh trường Hồng Lạc trương quốc toàn bãi quá phản đối biện pháp bắt bớ những người biểu tình. Cảnh sát tới bị ném đá nhảy dù phải can thiệp, buổi chiều nhiều đám người khác lại gia nhập lực lượng sinh viên ném đá vào cảnh sát quân đội. Quân đội là phải can thiệp cho đến 9 giờ đêm mới giải tán, 85 người bị thương, 238 người bị bắt. Cùng ngày này Các trường học lại bị đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Ngày 27 tháng 11, Chính phủ ban hành lệnh thiết quân luật tại Sài Gòn. Trong một tháng, Viện Hóa Đạo tuyên bố tạm thời đóng cửa ngưng hoạt động. Ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Triệu Văn Hương tuyên bố không lùi bước phải dùng mọi cách tái lập trật tự. Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ họp báo tuyên bố cùng với nhiều đảng phái để thành lập hội đồng dân tộc cách mạng để cứu vãn tình thế. Ngày 4 tháng 12, các tướng lĩnh họp tại Đà Lạt tuyên bố ủng hộ một chính phủ dân sự lành mạnh yêu nước không bị mở áp lực nào, đồng thời thiết lập một hội đồng quân lực. Ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Trần Văn Hương phản đối sự chỉ định một ủy ban của Thượng hội đồng để xét lại thành phần chính phủ. Ngày 13 tháng 12, có tin Đức Tăng thống thích tỉnh Khiết các thượng tọa trí quang và tâm châu tuyệt thực 24 giờ. Ngày 17 tháng 11, một số tướng lĩnh trẻ ý kiến quốc trưởng và trình bày về việc cho một số tướng già về hưu. Ngày 18 tháng 1, Hội đồng quân lực được thành lập do một huấn lệnh của Tổng tư lệnh Nguyễn Khánh với mục đích giúp đỡ Tổng tư lệnh với tư cách cố vấn và xóa bỏ mọi bất công để thực hiện một chính sách sử dụng nhân sự công bằng trong quân đội. Cùng ngày này, Bộ giáo dục ra một thông cáo đại ý cảnh cáo trường nào được mở cửa lại mà vẫn lộn xộn sẽ bị đóng hẳn. Đã có hơn 60 trường đột đơn xin mở cửa lại Ngày 20 tháng 1 Hội đồng quân lực sẽ thông báo Không tiến nhiệm hội đồng quốc gia Vì đã gây chia rẽ mua chuộc một số tướng lĩnh Có óc bè phái Rồi tuyên bố giải tán thượng hội đồng 6 hội viên của thượng hội đồng Tướng Đỗ Mậu và 14 chính khách Giáo sư sinh viên bị bắt lên con tum và lấy Để quản thúc Cùng ngày này Tướng Khánh ra nhận lệnh tuyên bố Quân lực không thực hiện chính sách ngoại bằng nào cả và thanh bạch chống độc lập còn hơn là giàu sang mà tủ nhục trong nô lệ ngoại bang. Lưu ý rằng trong thời kỳ này, Hoa Kỳ và đặc biệt là đại sứ Taylor đã tỏ thái độ chống đối việc tướng Khánh và quân đội xen lẫn vào chính trị. Cả Hoa Kỳ lẫn Anh và Quốc cùng giáo tại Việt Nam đều công khai ủng hộ thủ tướng Trần Văn Hương. Ngày 25 tháng 11, đại tướng Khánh tuyên bố với báo New York, tướng Taylor đã có những hành động không thể tưởng tượng được. Ông muốn dùng áp lực đối với giới hữu trách của Việt Nam. Nếu ông không khéo xử thế thì Việt Nam sẽ mất. Mỹ nên tính việc lớn. Với những ai có thực lực ở xứ này, ông Taylor không thể buộc dân Việt Nam phải chịu đựng những nhà lãnh đạo mà dân Việt Nam không muốn. Ngày 18 tháng 1 năm 65, sau nhiều âm mưu hậu trường và nhiều thỏa hiệp chia rẽ, chính phủ Trần Văn Hương tuy chưa bị lật đổ nhưng phải cải tội lại với sự tham gia của bốn tướng là Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Minh, Tổng trưởng Quân Lực, Linh Quang Viên, Nguyễn Cao Kỳ. Tuy nhiên, từ ngày chính phủ hương cài tổ tỷ khối Phật giáo lại hoạt động mạnh liệt mạnh hơn. Ngày 20, các thượng tọa, trí quang tâm châu, pháp trí, thiện hoa, hộ giáp bắt đầu tuyệt thực trong lúc tăng ni Phật tử tiếp tục biểu tình. Ngày 22, họ kéo đến trước tòa đại sứ Mỹ với biểu ngữ hãy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết. Ngày 23, Thủ tướng Diệp Văn Hương hiệu triệu quốc dân kêu gọi mọi người lánh trước nhiệm với tình thế, tránh các vụ sách động, rồi lên án lũ lùng bành cạo đầu rồi mặc xác phục tăng ni và gọi những hoạt động đấu tranh Phật giáo là những trò khỉ. Cùng ngày có những cuộc tụ tập trước viện hóa đạo và một giáo sư khi thấy con gái mình trong đám biểu tình đã yêu cầu một đại tá đánh cho bà roi. Quân đội nhân dịp đó đánh luôn 69 cô khác, mỗi cô bà roi rồi đuổi về. Đêm 23 tại Huế Một đoàn biểu tình kéo vào phòng thông tin Hoa Kỳ ném đá và đốt cháy thư viện Mỹ với 5000 cuốn sách. Phó lãnh sự Mỹ tới chữa cháy bị ném đá. Sinh viên Đại học Huế đã đat ngại vật chặn các lối vào lớp học tại Nha Trang, 300 tăng tuyệt thực. Các cuộc biểu tình xáo trộn do Phật giáo Hội đồng Nhân dân cứu quốc và sinh viên gây ra vẫn tiếp diễn cho đến ngày 27 tháng 01 năm 65 mới tạm thời lắng dịu. Ngày 27 tháng 1 năm 65, hội đồng quân lực tuyên cáo Quân đội đã trả quyền từ ngày 27 tháng 10 cho phía dân sự, nhưng tình thế mỗi ngày muối dối gen. Sau 3 ngày thảo luận, Hội đồng Quân lực quyết định ủy nhiệm tướng Nguyễn Khánh giải quyết cuộc khủng hoảng, triệu tập ngay một Hội đồng Quân dân gồm 20 đại diện các tôn giáo, nhân sĩ và Quân lực. Ngày 28 tháng 1, theo quyết định của Hội đồng Quân lực, Quốc trưởng Phan Khắc Hiểu được lưu nhiệm, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Úynh được cử làm quyền Thủ tướng. Cùng ngày này, thượng tòa Chí Quang họp báo cáo cho biết. Chỉ muốn đừng dung thứ những phần tử xấu thuộc về chế độ cũ, đừng coi Phật giáo Cộng sản. Phật giáo cũng không chống Mỹ như Việt Nam cũng không thể bị hiểu lầm là tay sai của Mỹ. Ngày 11 tháng 2 năm 65, Đức giáo hoàng Poon 6, vị giáo hoàng nổi tiếng thân Nga Xô và thân Hà Nội, kêu gọi ngưng chiến ở Việt Nam. Ngày 14 tháng 2, Đại tứ Taylor tuyên bố trong cuộc phỏng vấn, nhân dân Việt Nam đã chán ngán vì bị tấn công mãi mà không được trả đũa, không còn có thể coi Bắc Việt và xảo Việt an toàn nữa. Từ đó, Mỹ bắt đầu ném bom Bắc Việt và soạn sửa đem quân về miền Nam. Ngày 16 tháng 2 năm 65, Thừa ủy nhiệm Hội đồng Quân lực Đại tướng Nguyễn Khánh, Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam Cộng hòa ký quyết định tuyển nhiệm ông Phạm Đốc Sửu là quốc trưởng và bổ nhiệm ông Phan Huy Quát là thủ tướng thành lập chính phủ mới. Trong nội các mới này công giáo có trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và bác sĩ Nguyễn Tăng Nguyên. Phật giáo có giáo sư Trần Quang Thuận và kỹ sư Ngô Trọng Anh. Ngày 18 tháng 2, Hội đồng Quân lực ra quyết định thiết lập Hội đồng Quốc gia lập pháp gồm 20 người, đại diện đủ các thành phần tôn giáo và sáu tướng tá. Chủ tịch hội đồng là tướng Phạm Xuân Triều. Ngày 19 tháng 2 năm 65, đại tá Phạm Ngọc Thảo công giáo kéo lực lượng bộ binh và chiến xa vào Sài Gòn, chiếm đóng trại Lê Văn Duyệt, chiếm Đài Phát thanh và biệt Bạch Đằng. Theo tin Đài Phát thanh buổi chiều thì một số đoàn thể thuộc lực lượng bảo vệ dân tộc công giáo nổi dậy chống tướng Nguyễn Khánh để lập một chính quyền dân sự. Các tư lĩnh họp ở phi trường Tân Sơn Nhất, tướng Kỳ bay trên thủ đô quan sát tình hình và ra lệnh cho quân đội nổi dậy phải rút nếu không sẽ bị nắm bom và ra lệnh cho quân đội nổi dậy phải rút nếu không sẽ bị nắm bom. Trong lúc đó thì đài phát thanh 3 xuyên truyền lệnh của đại tướng Khánh cho các binh sĩ bị cuốn vào cuộc nổi dậy hãy trở về đơn vị. Tại Huế, lực lượng sinh viên học sinh lên án lực lượng bảo vệ dân tộc và những phần tử cần lao trong cuộc nổi dậy của Phạm Ngọc Thảo.